hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 478 liên tục xuất thủ bờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz 178 liên tục xuất thủ đến đinh nhạc cảnh giới bây giờ kỳ thực một ít từ bên ngoài đến trợ lực đã không thể để cho hắn động lòng. Hắn sờ cầu Cũng chỉ là tận lớn nhất khả năng đem cơ sở của mình có bền chắc. Làm đường tạo hóa làm tốt hoàn mỹ nhất chuẩn bị, nhất phi trùng thiên. Hốn nguyên cảnh đại biểu chính là đường quả hoàn mỹ không ti vết. Kỳ thực nói cũng là cách này tạo hóa đảo cơ. Tạo hóa chi cơ tranh đoạn rất kịch liệt. Nhưng Đinh Nhạc cũng trực diện thấy được thổ hào hào thùng. Đang đối mặt u ám tam hung cách này ba cách lớn thổ hào Hơn nữa còn là không biết tiền là tiền dưới tình huống Cách loại này hào hùng Thật là làm cho đinh nhạc hết chỗ nói rồi Không hề nghi ngờ u ám tam hung cười đến cuối cùng Vung tay lên thiên kim vẫy ra thoải mái cười to Nhưng mà đinh nhạc âm thầm tính một chút Hắn tính ra ra Chụt được cái này tạo hóa chi cơ phía sau U án tam hung rất thân hậu thân ra Chính là trong nháy mắt Chính là rút lại gần một nửa Đương nhiên Cái này ngón tay chính là bọn hắn Trên người hốn đồn Linh Thạch Còn không toán cái khác giá trị xa xỉ chân vào Như u án thần thạch chờ một chút Linh Thạch này cũng không tệ lắm Lại vẫn có khả năng đổi tạo hóa chi cơ Hôm nào có khả năng cầm vũ án thần thạch đổi lại một ít Chính là không thế nào trải qua dùng Vũ chủ cười to nói Rất nhanh Trên bàn đá chính giữa có quang mang ló lên xuất hiện đoàn tạo hóa chi cơ Mà vũ án tam hung hưng phấn đem tạo hóa chi cơ cầm ở tại trong tay Đồng thời cũng đem hốn đồn linh thạch thả đi tới Quang mang lại ló lên Hơn 10 vạn thượng phẩm hốn đồn linh thạch cũng chưa có Sau đó, Đinh Nhạc mới rốt cuộc thấy được cái gì gọi là chân chính kỳ chân gì bảo đủ loại kiểu dáng Đến từ các địa phương Chính mình các loại không thể tưởng tượng nổi tác dụng Đến phía Cho dù là Đinh Nhạc cũng không nhịn được phải ra khỏi thủ trục được mấy món đồ Đương nhiên, giá cả kia cũng là bị nóng nảy bầu không khí đẩy lên thật nhiều Kế tiếp vật phẩm là hủ thần thủy đến từ một chỗ tử địa trong Loại này đủ thủy Cho dù là tạo hóa cường giả Cũng là xúc hướng tới không chết cũng bị thương Có khả năng ăn mòn người nguyên thần Trong khoảnh khắc có thể đem tu sĩ nguyên thần ăn mòn không còn Cứ tính ra Cho dù là tạo hóa trung kỳ cường giả cũng rất khó chống đối chân Phi mở miệng nói Làm cho đinh nhạc bật người tinh thần chấn động ánh mắt sáng quát Hắn hiện tại chính là thiếu như vậy bảo mệnh vật Giá quy định một vạn thượng phẩm hốn độn linh thạch Nhất thời Báo giá người đông đảo Màn sáng trên lần thứ hai bốc lửa Có thể đúc táo hóa cảnh tu sĩ tạo thành trọng đại thương tổn thậm chí xếp chết táo hóa kỳ vật đúng hốn nguyên cảnh tu sĩ ra nói thật rất khó được. Sức dù dỗ rất lớn. Đinh nhạc hạ quyết tâm lập tức liền đem giới cách tăng mấy lần đem đại bộ phận người cho quét xớp. Nhưng có tiền người càng nhiều. Vẫn như cũ có mấy người cùng hắn rằng co. Qua lại tăng giá. Sau cùng. Đinh nhạc đều cũng có chút đau lòng mới đấu giá được Đấu giá hội bắt đầu còn không có bao lâu Đinh nhạc tính một chút túi tiền cũng là không khỏi cũng hút một lánh khí Bởi vì tiền khoái đã không có Đồng giảng u án tam hung trên người cũng không có bao nhiêu tiền Lấy bọn họ thân ra đều là như vậy Đinh nhạc mới toán là chân tránh ý thức được buổi đấu giá này cường thỉnh Đinh nhạc trong lòng trầm ngâm một chút Trong tay khẽ động Hướng về phía bàn đá ấm xuống một cái Nhất thời Bàn đá bên trong chuyện đến một đảo tuyệt vời thanh âm của Mời khách người vẫn cần gì phục vụ Đổi lấy hốn đồn linh thạch Đinh nhạc nói rằng Tốt thỉnh sắp sửa đổi lấy vật phẩm đặt lên bàn Chúng ta phải tính ra ra giá, giá trị Đối phương nói rằng Đinh nhạc không trần chờ Trong tay khẽ động Nhất kiện pháp bảo chính là rơi vào trên bàn đá Nhưng đinh nhạc không có dừng lại Đón Từng món một pháp bảo hạ xuống Trong đó cũng có tiên thiên linh bảo Cùng các loại các sản thiên tài địa bảo Rất nhiều chồng chất như núi Những thứ này đều là đinh nhạc cho tới nay chiến lợi phẩm Đại bộ phận đều là vụ án tam hung cho hắn phân bẩn Với hắn mà nói không trọng dụng Sở dĩ không bằng dọn dẹp một chút Lấy ra nữa đổi một ít hốn đồn linh thạch dùng một chút Bàn đá chính là tư không chi thành đặc biệt mà chuẩn bị Nhất ngọn núi lớn cũng có thể phóng hạ Sở dĩ không thật lo lắng cho Trên bàn đá có ánh sáng mũi nhọn đảo qua Nhưng mà hai người vô hấp Đối phương mới báo một con số Đinh nhạc trong lòng tính một chút Tuy rằng so với chân chính giá chỉ thiếu một điểm Nhưng là toán công đạo liền đồng ý Quang mang ló lên Đinh nhạc thân gia nhất thời so với lúc đi vào còn dày hơn mấy lần Thổ hào cái từ này Cũng có thể đặt ở trên người hắn Sau đó Đinh nhạc xuất thủ lần nữa Chỉ cần hắn cảm giác đối với hắn hữu dụng bảo vật hắn đều tận lực chụp được Có như thủ thần thủy như vậy kỳ vật Cũng có như sinh cơ quả vậy bảo mệnh tiên dược Đủ loại Mà sở bán đấu giá đồ đạc Vật phẩm cũng là càng ngày càng nhiều loại đa dạng Các loại các dạng hốn đồn kỳ chân đều nhất nhất xuất hiện Lại có chung phẩm trí bảo như vậy đúng tạo hóa cường giả đều có cường đại sức dổ dỗ trí bảo Còn có dường như vua án thần quang cường đại thần thông Cho dù là tạo hóa cường giả Cũng là rất kích động Đấu giá kịch liệt Làm cho một đám hốn nguyên cảnh tu sĩ đều là nhìn trợn mắt hốc mồm Đại ca cái này tấm thần thủ không sai chúng ta nếu không phải muốn Ú Sơn thấy có lấy ra nữa gì đó, không khỏi động tâm hỏi. Cái này cấm thần thủ chính là một môn cường đại thần thông, được cho lớp giữa. Nói là khéo tay xuống phía dưới, nguyên thần của đối phương cũng sẽ bị cấm phong. Úy năng cường đại làm cho tất cả mọi người kích động. u án tam hung đều có chút ý động, nhưng đinh nhạt lúc này lên tiếng. Đức vu án Tam hung tìm cách nói rằng các ngươi ngay cả vu án thần quang đều có thể dùng không được tốt lắm còn muốn luyện những thứ khác thần thông sao còn là tưởng nghĩ thế nào đem vu án thần Quang luyện được rồi hãy nói vu án thần quang quy năng rất mạnh lớn u án Tam hung còn xa xa không có phát huy ra môn thần thông này cực mạnh uy năng Ly thần thông có linh tầm thứ này còn kém thật xa Lại vẫn tưởng luyện những thứ khác đại thần thông Làm cho Đinh Nhạc thực sự không nhìn được Điều này làm cho Đinh Nhạc nhớ lại khổng tuyên cùng Chu Bằng Cách này hay nguyên để so với vô án tam hung lợi hại hơn Một thân chiến lực đều là nguyên vô ngũ hành thần quang cùng âm dương thần quang Nhưng khổng tuyên hai người đúc tự thân thần thông tìm hiểu cũng là làm cho rất nhiều người cũng không đổi kịp Ngũ hành thần quang vừa ra Tuyệt đối là kinh thiên động địa Khuấy động vô biên phong vân Kế tiếp U án tam hung cũng là thanh tỉnh một ít Không có sẽ tùy tiện mua đồ Suốt thủ số lần rõ ràng thiếu rất nhiều Bán đấu giá vật phẩm dần dần tiến nhập hồi cuối Nhưng Đinh Nhạc cũng là chân mày cao lại. Trong lòng tính một chút. Tuy rằng chuyến này thu hoạt không ít. Nhưng chân chính có thể dùng ra bằng được dương mi đại tiên pháp lực hóa thân gì đó nhưng không có. Trên người hắn vẫn như cũ thiếu khuyết có khả năng cho rằng sau cùng ác chủ bài bảo mệnh thủ đoạn. Phá không phù hé ra. Có khả năng phá vỡ tư không qua sông tư không. Xuất hiện ở ước ngoài vạn lý Bảo mệnh trí bảo Cái này phá không phù Trừ phi chân đảo cường giả xuất thủ cấm tham chính hỗn độn Bằng không Sẽ hung hiểm địa phương cũng có thể qua sông Tư không Hơn nữa đây không phải là duy nhất sử dụng vật phẩm Có khả năng nhiều lần sử dụng Chân phi mở miệng nói Hé ra lóng lánh trong sáng ngọc phù xuất hiện Lớn chừng bàn tay Mặt trên từng đảo lưu quang hiện lên Khí tức rất mạnh lớn Đinh nhạt trong lòng khẽ động Mua Liệt không châu 30 mê khỏa, Một khi sử dụng ra hốn độn tư không sẽ gặp bị xé sách Tạo thành tư không một cơn lúc tiến lại đối phương u án tam hung nhìn tâm động Mua Chưa xong còn tiếp B. Sơ cảm tạ không bình thường thạch thai vé tháng cảm tạ hỗ trợ Nếu như thích hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Xin đem địa chỉ trang web đi qua quy Quy Di chia bằng hữu của ngài Hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp sau vì bác Diễn đàn